các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net báo ứng của Nghịch thiên cô và anh quả thực không có duyên phận cô cứ cố chấp sẽ chỉ biết làm hại đến anh nguyệt ngân em đang nói gì vậy anh lo lắng đứng dậy đi tới trước mặt cô cô giống như không còn linh hồn giống như lúc nào cũng có thể biến mất ngay lập tức anh không thể ngờ rằng câu nói của anh vừa rồi lộ ra bao nhiêu lo lắng anh không muốn nhìn thấy đau thương nơi đáy mắt của cô Ngụy Ngân, vừa rồi anh nói với em đều là tương nhạc, ít nhất là hết tuần này, chỉ cần tuần này anh đồng ý cho em ở bên cạnh anh có được hay không? Cô không muốn buông tha, cho đến giờ phút này cô vẫn chưa có ý định buông tay. Nhưng rồi cô nhớ tới lời người đàn ông kia đã nói với cô, nếu như lời của người đó là sự thật, như vậy cô thực sự quá ích kỷ. Cô ngừng kiếm tìm. Cô nghĩ hạnh phúc là cùng anh tay trong tay làm bạn đến cuối đời. Nhưng rồi sau khi cô chết, cô không biết anh trở nên như thế nào, cũng không biết rằng sẽ phá hủy cả tương lai tốt đẹp đang đợi anh ở phía trước. Nếu như cô kiên trì là ích kỷ, nếu như cô cố chấp sau đó lại tiếp tục hại đến cuộc sống tốt đẹp của anh, như vậy có tội gì cố chấp nữa, tội gì kiên trì nữa. Cho dù không muốn buông tay, cho dù không buông tay được thì yêu chân chính một người là để người ấy được hạnh phúc mà không phải giống như cô, bị chính sự ích kỷ của mình làm mờ mắt. Cho nên hãy để cô được ích kỷ thêm một chút nữa thôi, cô sẽ buông tay, cô sẽ quyết định buông tay. Cô sẽ không khổ sợ đi tìm kiếm anh nữa, cô sẽ học cách quanh lãng, cô sẽ cắt đứt mọi liên hệ với anh. Cách yêu một người như thế nào cho đúng, cô không biết, cô chỉ là biết tất cả đau khổ vì cô mà có, tất cả tuyệt vọng từ cô mà ra. Như vậy cô buông tay, cô buông tay để anh đi, lựa chọn một mình gánh trên lưng tất cả số mệnh, cô muốn anh được hạnh phúc em đã bảo qua tuần này em sẽ buông tay sẽ rời đi thế giới của anh em em sẽ không khiến anh phải phiền lòng nữa sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì thương tổn đến anh em em sẽ buông tha buông tha ký ức có anh buông tha quá khứ cũng như tất cả những gì liên quan đến anh tương nhè sẽ không nhận ra gương mặt của anh lúc này thật cứng ngắt vẻ mặt có bao nhiêu ảm đạm muốn phủ nhận che giấu cảm giác đau lòng thật sự rất khó khăn việc quyết định của cô mà đau lòng Không bỏ qua từng hành động của cô Anh rõ ràng đã tính chữ cô lại rõ ràng quyết định vứt bỏ mọi quyết định ban đầu của anh Nhưng rồi một câu nói của cô đã kéo lý trí của anh trở lại Không, anh không thể vì cô mà buông tha cho lợi ích sắp tới tay được Anh không, không thể Cật đầu một cách khó nhọc Anh chấp nhận bỏ lỡ hạnh phúc Trừ lợi ích ra, cái gì cũng không quan trọng bằng Đây chính là quyết định của anh Cô đã buông tay Thật tốt, như vậy sẽ tốt hơn Thật sự rất tốt Anh nên vui mừng, nên thở vào nhẹ nhãm một cái. Con đường của anh cho trở lại đúng quy đạo của nó. Chỉ là, sau khi nghĩ đến việc cô sẽ rời đi, nghĩ đến việc cô sẽ không còn bên cạnh mình. Trái tim anh liền nặng trĩu giống như bị gì đó đề nặng nên không thể nào thở nổi. Tại sao? Anh thấy tấm này thế nào? Hả? chuyện nhiên, em cảm thấy được là tốt rồi. Thư nhạc, cối phục lại tinh thần, hướng cái nhìn về bạch vũ khí, mỉm cười ấy nấy. Vậy tấm này... Cô nhíu mày nhẹ nhàng hỏi Công tả Vậy còn tắm này Cũng được Anh nhìn và chục tiếp mừng sang trọng và đẹp đẽ trên bàn Nhưng căn bản đỏ óc anh không tập trung vào những thứ này Cuối cùng Bạch Vũ Khiết cũng nhẫn nại đến giới hạn Có đập mạnh xuống bàn đứng dậy Thưa nhạc anh rốt cuộc bị làm sao vậy Chúng ta đang chọn tiếp mừng Còn anh để cô có cảm giác Chuyện này giống như chẳng có quan hệ gì với anh Thương nhạc phục hồi lại tinh thần lần nữa, khóe miệng khẽ động, ánh mắt không hề tập trung Loại diện này em là phụ nữ, thích tấm nào thì quyết định là được, anh không có ý kiến Thích tấm nào nhất ư, thật ra mà nói tấm nào ở đây em cũng đều không thích kiểu dáng của chúng Cô lẩm bẩm sau trong mắt là ưu phiền Không thích, vậy thì em nhìn mấy tấm khác xem Thương nhạc đề nghị Cho dù là xem những tấm khác nữa, kết quả cũng vẫn như nhau Không biết nghĩ đến điều gì Giọng của cô trở nên mất mát Vì sao? Hay là em nói xem Em thích kiểu dáng gì rồi chúng ta sẽ đặt làm Anh đưa ra cách giải quyết tốt nhất Bạch vũ khí cắn môi Trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường Thương nhạc Hả? Nhưng chúng ta có giống như kết hôn không? Cô lại đề cập đến vấn đề đã hỏi từ trước Giọng điệu vẫn mang nét hoài nghi Vì sao lại hỏi như vậy? Tuy công việc của anh và cô Vô cùng bận rộn mà ngay cả thời gian rảnh rỗi Để chụp hình cưới cũng không có Nhưng là hiện tại, bọn họ đang ngồi chờ thiệp cưới, cũng chuẩn bị để tuần sau sẽ gửi tiếp cưới, ngay cả lễ đường cũng đã được đặt trước. Chỉ qua hai tuần lễ nữa sẽ kết hôn. Lúc này cô còn hỏi vấn đề này, không phải rất kỳ lạ hay sao? Cô không khỏi nhíu mây, không còn hỏi sức, cục xuống bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net